Quán Chuyển Ngã Tha Phương Pháp Phát Tâm Bồ Đề thứ hai là Pháp Tu Quán Chuyển Ngã Tha Pháp Tu này phối hợp với Pháp Cho và Nhận gọi chung là Phương Pháp Chuyển Tâm Bây giờ Thầy nói về dòng truyền thừa của hai Pháp Tu này Cả hai đều phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Giang Thù Sư Lợi Truyền lại cho các đời cao tăng tiếp nối Trong đó có Ngài Tịch Thiên Thành một dòng truyền thừa không gián đoạn Khi Ngài Atisha vào Tây Tạng Ngài mang Pháp bảy điểm nhân quả ra Giảng cho đại chúng Nhưng Pháp quán chuyển ngã tha Ngài lại chỉ truyền riêng cho Ngài Đập Râm mà thôi Vì Ngài cho rằng Pháp tu này Không thích hợp với các đệ tử khác ngài đập trom cũng giữ pháp tu này rất kín mật ngài có vô số đệ tử nhưng chỉ truyền lại cho vị đại đệ tử đại thiện tri thức dòng karampa gesi potokwa gesi potokwa cũng giữ pháp tu này rất kín mật dù có đông đệ tử nhưng ngài chỉ truyền lại cho đại sư gesi lagri tampa và vị này truyền lại cho Geshi saraqua Geshi lagri tanpa thọa nhận và hành trì thành tựu pháp tu này dựa vào kinh nghiệm chứng ngộ để soạn ra bài tụng nổi tiếng tên là tám câu kệ chuyện quá tâm nhờ được ghi thành lời nên pháp tu này trở nên phổ biến nhiều người có thể tu học hành trì về sau có một bậc thầy tên Geshi chékakwa tình cờ gặp được tám câu kệ nói trên ngài là một học giả tinh thông cả năm món khoa học nhưng lại không cảm thấy thỏa mãn với trí tuệ của mình nên phát tâm muốn tu học phật pháp một hôm ngài đọc được hai dòng trong tám câu kệ chuyển hóa tâm như sau nguyện tôi nhận phần thua Nhường đi mọi phần thắng Geshi Chekakwa cảm thấy tò mò Muốn hiểu làm sao có thể cho đi mọi thắng lợi tốt lành Để nhận về mọi thất bại thua kém Từ đó, Ngài ra công tìm kiếm pháp tu này Du hành đến tận vùng Benpo ở Tây Tạng Nơi Đại sư Geshi Langri Tamba trú ngộ Đến nơi mới biết Đại sư đã viên tịch. May thầy, Ngài tìm được đệ tử của Đại sư Geshi Tampa là Geshi Sarakwa. Vị này truyền lại cho Ngài trọn Pháp tu quán chuyển Ngã Tha. Nhờ hành trì Pháp tu này mà Geshi Chikakwa thành tựu được tâm Bồ Đề. Ngài dạy Pháp tu này cho một số người cùi, hướng dẫn họ kết hợp Pháp tu này với Pháp Tongblan Để tự chữa bệnh Vì vậy hai pháp tu này còn có tên là Chánh pháp người cùi Quán tượng pháp tông len cho thật tập trung Với đầy đủ chi tiết rõ ràng Làm được như vậy sẽ thành liều thuốc Chữa bệnh cùi hữu hiệu nhất Geshi Chekakwa khi ấy nghĩ rằng Nếu cứ mãi giữ kín mật hai pháp tu này Không phổ biến Thì thật quá phí ổn Từ đó Ngài mang cả hai pháp tu Quán chuyển ngã tha Và pháp tu cho và nhận Tức tông len ra Giảng cho đại chúng Pháp tu cho và nhận Thật sự là một pháp tu Phi thường Hồi trước nếu có ai ngã bệnh Bị trù ếm Hay gặp chướng ngại vân vân, Họ thường tìm đến một vị lạc ma Dòng caramba vị thầy này sẽ quán pháp cho và nhận gánh về mọi khổ nạn của người bệnh và của kẻ gây bệnh hoặc thầy sẽ quán tôm đại bi đặc biệt là từ bi đối với kẻ đang gây hại cho người khác với lòng đại bi thầy nguyện gánh hết khổ đau về với lòng đại từ nguyện cho hết mọi an lạc đi các vị lạc ma dòng kadamba dùng pháp tu này để trị tà ma chứa ngại tật bệnh vân vân pháp tu quán chuyển ngã tha có năm giai đoạn chính như sau một ngã tha bình đẳng mình và người bình đẳng như nhau hai nhược điểm của tâm dị kỹ ba lợi điểm của tâm dị tha bốn quán chuyển ngã tha 5. Quán cho và nhận Nhã tha bình đẳng Bao giờ mới có thể bắt đầu quán vào đề mục thứ nhất của Pháp tu này? Trước khi bắt đầu quán đề mục thứ nhất Quý vị cần phải quán về năm đề mục đầu Trong Pháp bảy điểm nhân quả Đại xã Thấy ra tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình Nhớ lại tình thương của mẹ Phát nguyện muốn đền trả ơn mẹ. Tâm đại từ thấy chúng sinh đều tốt đẹp. Quán năm đề mục này cho đến khi có kết quả rồi mới nên bắt đầu quán về ngã tha bình đẳng. Năm đề mục này đã được giải thích trong phần trước. Làm cách nào để quán ngã tha bình đẳng? Trước hết, quý vị phải thấy rõ thật ra mình nghĩ đến những gì khi nói tới chữ ngã. Khi nghĩ tới ngã và tha, mình và người khác, chúng ta luôn tự nhiên cảm thấy ngã quan trọng hơn tha, mình quan trọng hơn người khác. Vậy đối với chúng ta, mình luôn quan trọng hơn người khác rất nhiều. Bất cứ điều gì liên quan đến chính mình cũng biến thành cực kỳ quan trọng. Dù là vui hay buồn, nóng hay lạnh, cảm giác của mình bao giờ cũng quan trọng hơn cảm giác của người khác. Ngoài ra, tất cả những gì thuộc về mình, thân thể của tôi, của cải của tôi, bạn bè của tôi, gia đình của tôi, con cái của tôi, cứ hệ liên quan đến cuộc sống tôi, đến bản thân tôi là trở nên quan trọng hơn những gì thuộc về người khác. Thân thể của họ, gia đình của họ, vân vân Tự xét như vậy, quý vị sẽ thấy ra quý vị không từng xem mình và người bình đẳng như nhau. Mình bao giờ cũng quan trọng hơn người khác rất nhiều Nhưng nếu xét một cách khách quan trên phương diện số đông Mình chỉ có một Trong khi đó người khác lại nhiều vô kể Dù vậy quý vị vẫn giữ quan niệm lệch lạc về mình và người khác Mặc dù người khác nhiều hơn mình Quý vị vẫn thấy mình quan trọng hơn người khác Đây là một sai lầm rất lớn Vậy quý vị phải quyết tâm tu theo phương pháp này Để sửa cái nhìn sai lệch đó Để thấy mình và người bình đẳng như nhau Muốn làm được như vậy Hãy nghĩ rằng mình và chúng sinh đều giống nhau không khác Ai cũng muốn hạnh phúc Ai cũng sợ đau khổ Quý vị phải nghĩ đến điều này cho thật nhiều lần Rằng đối trước khổ đau và hạnh phúc Bản thân quý vị cũng như mỗi mỗi chúng sinh đều giống nhau, không có chút khác biệt nào cả. So sánh Pháp tu bảy điểm nhân quả với Pháp tu quán chuyển ngã tha, quý vị sẽ thấy có năm điểm giống nhau. Đại xã, thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ, nhớ lại tình thương của mẹ, nguyện đền trả ơn mẹ và phát đại nguyện. Riêng hai điểm, đại từ và đại bi thì có chút khác biệt. Năng lực của tâm Đại Từ và Đại Bi không bằng nhau khi tu theo hai Pháp tu nói trên. Tại sao lại như vậy? Đó là vì khi quán về ơn nặng của chúng sinh theo Pháp quán bảy điểm nhân quả. Quý vị chỉ ghi nhớ ơn nặng của chúng sinh khi họ là mẹ của quý vị, còn khi quán theo quán chuyển ngã tha. Quý vị không những ghi nhớ ơn nặng của chúng sinh khi họ là mẹ của quý vị, mà còn cả khi họ không phải là mẹ của quý vị pháp tu này sâu rộng hơn vì vậy luyện tâm theo pháp tu quán chuyển ngã tha sẽ khiến lòng đại từ và đại bi của quý vị sâu rộng vững chắc hơn một đích của hai pháp tu này là luyện cho tâm thực sự quán chuyển mình và người để uốn nắn chuyển tâm theo hướng này quý vị phải quán về nhược điểm của tâm dị kỷ và lợi điểm của tâm dị tha Nhược điểm của tâm vị kỷ Nguồn gốc phương pháp quán nhược điểm của tâm vị kỷ Nằm trong các bộ kinh luận như Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên Và Cúng Dường Đạo Sư Dưới đây là một bài kệ trong Cúng Dường Đạo Sư Nói rằng Chỉ biết đến mình là bệnh kinh niên Là cội nguồn của tất cả khổ đau Không ai mong cầu Thấy được điều này, con xin thành kính hướng về đạo sư, xin thầy hộ trì cho con chán ngán, việc bỏ ác quỷ là tâm gì kỷ. Có một câu kệ trong nhập bồ tát hành nói rằng: Tất cả mọi khổ đau trên toàn cõi thế giới đều đến từ ham muốn hạnh phúc cho riêng mình. Chánh văn bảy điểm chuyển tâm có nói như sau. Hãy trục xuất nó đi. Cái thư thật đáng trách, thủ phạm của mọi điều. Nói như vậy có nghĩa là thủ phạm duy nhất gây ra tất cả mọi khổ đau, mọi vấn đề, mọi chứa ngại, mọi sai sót, mọi khổ nạn có trên đời này chính là tâm lý nuông chiều chính mình. Cái ở đây gọi là khổ đau... Không phải chỉ là những gì xảy đến với quý vị, mà còn bao gồm cả những vấn đề lớn hơn, chiến tranh giữa các nước, sự bất đồng ý kiến giữa các nhà lãnh đạo, tranh chấp nơi làm việc, xung đột trong gia đình, cha mẹ con cái cẩu xé nhau, vân vân. Tất cả những chuyện bất như ý này đều đến từ tâm vị kỷ, tâm lý chỉ biết nâng niu nôn chiều chính mình. Vì vậy, tâm vị kỷ chính là thủ phạm duy nhất gây ra mọi vấn đề. Lại thêm một ví dụ khác về nhược điểm của tâm vị kỷ. Nói ví dụ quý vị ăn nhiều quá nên bội thực mà chết. Mặc dù đây là chứng bệnh đường ruột do bộ tiêu hóa có vấn đề. Tuy vậy thủ phạm chính vẫn chỉ là tâm nuông chiều bản thân. Không thấy thỏa mãn, cứ muốn ăn thêm. Chết như vậy không phải vì tiêu quá Mà vì quá nuôi chiều chính mình Ngay cả những việc không phải do quý vị gây ra Như bị hàm oan, cướp bóp, sát hại Khi gặp phải cảnh bất khả kháng như vậy Nguyên nhân chính vẫn là vì tâm dị kỷ Việc xảy ra bây giờ là kết quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ Nghiệp ấy bị tác động bởi tâm dị kỷ Trong những đời quá khứ Vì ích kỷ chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình Nên quý vị đã từng du oan, cướp bóc hay giết hại người khác Bây giờ phải trả nghiệp đã gieo Thủ phạm chính gây ra khổ đau lại cũng vẫn là tâm dị kỷ Trong quá khứ, quý vị đã từng phải sinh vào ba cõi ác đạo rất nhiều lần Đó cũng là vì tâm dị kỷ Tâm dị kỷ khiến quý vị tạo nghiệp sinh vào cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục cõi xúc sinh nói ví dụ keo bẩn là nguyên nhân khiến phải sinh làm ngạ quỷ mà keo bẩn là vì ích kỷ xem mình quỷ hơn người khác hoặc là để thỏa mãn tự ái quý vị chê bài vuông mạo của người khác chê mặt người ta giống như mặt xúc sinh làm như vậy là tạo nghiệp sinh vào cõi xúc sinh do đó thủ phạm gây ra tất cả mọi đau khổ triền miên trong ác đạo Vẫn không phải ai khác hơn là tâm dị kỷ Ngày như trong đời sống hàng ngày Tâm dị kỷ luôn rất tai hại Nói ví dụ Quý vị vì tự cao Nên hễ gặp ai hơn mình Là lập tức phát sinh tâm lý ganh ghét khổ sở Hễ gặp người bằng mình Thì lại muốn khen cửa ganh đua Nếu là một nhà thương nghiệp Quý vị lúc nào cũng muốn ngồi trên đầu người khác Tâm lý cạnh tranh này luôn dẫn đến rất nhiều vấn đề rồi khi gặp người thua mình thì lại muốn ăn hiếp người ta hạ nhục chỉ trích bêu rếu tất cả những tâm lý bất thiện này đều đến từ tâm vị kỷ cũng vì hành động như vậy mà quý vị tạo ra vô số vấn đề trong hiện tại gieo trồng vô số nghiệp dữ cho tương lai cứ ngồi suy nghĩ cho tận tường về tất cả mọi khuyết điểm của tâm vị kỷ quý vị sẽ thấy Tâm này tạo nhiều vấn đề tai hại, không thể đo lường. Nói tóm lại, tất cả mọi khổ đau, mọi vấn đề khó khăn mà quý vị đã gặp từ vô lượng đời kiếp trong quá khứ cho đến ngày hôm nay. Tất cả mọi cảnh sống bất như ý trong luân hồi đều do tâm dị kỷ mà có. Nói cho thật chính xác, tất cả mọi khổ đau luân hồi đều đến từ tâm vô minh chấp ngã. Và tâm dị kỷ nuôn chiều bản thân Xét về mặt triết lý Thì hai tâm này khác nhau Nhưng nếu nhìn từ phương diện chuyện hóa tâm Thì lại như nhau Một bên là tâm chấp ngã Chấp bám vào cái tôi cố định Chấp vào cái ngã Và một bên là cái tâm Thay vì buông xả cái tôi đi Thì lại tưng tiêu cưng quý Nghĩ rằng tôi muốn hạnh phúc Tôi cần cái này Tôi muốn cái kia Đó là tâm dị kỷ Từ đó phát sinh tất cả mọi khổ đau Mọi cạnh sống bất như ý Và cũng từ đó mà phát sinh đủ loại ác nghiệp Vì vậy tâm này là thủ phạm của tất cả mọi vấn đề Nếu quý vị chân thành muốn tu theo Phật Pháp Phải suy nghĩ về điều này cho thật thường xuyên Suy nghĩ về nhược điểm của tâm dị kỷ Và lợi điểm của tâm dị tha Phải biết quan tâm đến người khác Thay vì quan tâm đến bản thân Cũng phải nghĩ rằng Chúng ta không nên chỉ biết lo cho kiếp sống hiện tại Mà còn phải nghĩ đến lợi ích Của những kiếp tương lai Đó là những điều Quý vị nên làm Lợi điểm của tâm vị tha Bước tu tiếp theo Là quán về lợi điểm Của tâm vị tha Biết lo lắng quan tâm cho người khác Điểm này được Ngài Tịch Thiên nói rõ Trong nhập Bồ-Tát Hạnh như sau, Tất cả hạnh phúc trên toàn thế gian đều có được nhờ tấm lòng vị tha. Trong Cúng Dượng Đạo Sư cũng có nói như sau, Con thấy được rằng ngay ở trái tim, trân quỷ tất cả ba mẹ chúng sinh, Đó chính là cửa dẫn vào tất cả mọi sự tốt lành chánh văn bảy điểm chuyển tâm nói rằng hãy quán về ơn nặng của tất cả chúng sinh dựa vào những lời trích dẫn trên đây quý vị phải thấy rõ lời điểm của tôm gì tha ví dụ tất cả mọi hạnh phúc của kiếp tái sinh làm người cũng giống như mọi hoàn cảnh thuận tiện khác tài sản cảnh sống xung quanh vân vân đều đến từ lòng vị tha biết trân quý người khác vì sao vì biết trân quý mạng sống nên quý vị thôi không sát sanh và kết quả là được sinh vào thiện đạo có được đời sống lâu dài sinh vào thiện đạo thọ mạng lâu dài đó là kết quả của lòng hiếu sinh tương tự như vậy tài sản dồi dào và cảnh sống thuận tiện là kết quả của tấm lòng biết rộng lượng chia sẻ không tham lam trộm cắp Tất cả những việc này đều đến từ tâm biết trân quý người khác. Nói tóm lại, trong nhập Bồ Tát Hạnh có nói Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn cho rõ Cả phàm phu ấu trĩ chỉ biết đến lợi mình Còn mười phương Phật Đà lại lo cho lợi ích của tất cả chúng sinh. Trong Cúng Dường Đạo Sư cũng có câu kệ nói như sau Nói cho ngắn gọn, phàm phu ích kỷ, chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. Còn Phật thích ca, trong mọi việc làm đều vì chúng sinh. Phàm phu ấu trĩ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, đến hạnh phúc cá nhân, cũng như trẻ con chỉ biết nghĩ đến mình. Ngược lại, chưa Phật đạt được giác ngộ là nhờ quan tâm trân quý người khác. Không cần đi sâu vào chi tiết, Chỉ cần nhìn vào sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh cũng đủ thấy rõ sự khác biệt giữa tâm vị tha và tâm vị kỷ. Hãy thử nhìn lại Đức Phật Thích Ca. Trong quá khứ vô thủy, Phật Thích Ca đã từng là phàm phu như chúng ta, vướng kẹt trong luân hồi. Đến một lúc nào đó, Phật bắt đầu trân quý người khác rồi nhờ triển khai tâm vị tha Mà đạt được cả hai thành tựu là đạt vô thượng Bồ Đề và lợi ích chúng sinh. Bây giờ thử nhìn lại bản thân chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng chỉ biết nuôi chịu bản thân. Vì vậy, ngay cả thân mình cũng không thể tự lo. Trôi lạc triền miên trong sinh tử ác đạo. Không cần phải phân tích chi li. Chỉ cần nhìn vào kết quả của việc Phật làm và kết quả của việc chúng ta làm là đủ. Một bên làm vì tâm dị thà, một bên làm vì tâm dị kỷ. Chạy theo tâm dị kỷ sẽ chẳng gặt hái được gì ngoài cảnh khổ trong ba cõi ác đạo. Khi giảng đến phần này, Lạc Ma Donchie Chang Baboka thường hay kể về câu chuyện cuộc đời của Đại sư Rupa Konli, một đại hành giả tu theo dòng Rupa Kanyu lần danh với lối giảng dí dỏm khác thường luôn khiến mọi người cười ngài thường kể như sau một hôm đại sư rupa kumli đến thành phố harsa ghé qua chùa songkhan đây là một ngôi chùa lớn ở harsa trong chùa có pho tượng phật thích ca mâu ni rất nổi tiếng tên của pho tượng này là rukul khách thập phương khi đến viếng chùa thường đến đảnh lễ rukul Sau đó đi nhiễu quanh tượng Phật để nhận phước lành. Ngài đập rục bà cụt lì cũng làm như vậy. Cũng đi nhiễu quanh tượng Phật và nhận phước. Nhưng rồi Ngài đứng lại ngay trước mặt tượng Phật và nói. Hồi trước tôi và ông giống nhau. Nhưng rồi tự nhiên ông lại tu tâm dị tha, quan tâm đến người khác nên bây giờ thành Phật. Còn tôi thì chỉ biết tới mình nên cứ còn hoài trong luân hồi sinh tử thành ra bây giờ tôi phải lễ bái ông đại sư drupa kuli là một vị hành giả khác thường luôn giảng phật pháp bằng lời nói dí dỏm tương truyền có lần đại sư đến thăm tòa bảo tháp bonnat ở nepal bảo tháp này có tướng giảng rất kỳ lạ so với tám loại bảo tháp thơm thường thật chẳng giống loại nào cả khi đến chân bảo tháp Đại sư quỳ lạy và nói với bảo tháp như sau Mặc dù ngài tròn như quả đồi trông chẳng giống loại nào trong tám loại bảo tháp như này Tôi vẫn xin đảnh lễ Lại có lúc ngài nói Tôi đánh lạc mất ba món thật quan trọng quý giá Nếu có ai hỏi ba vật ấy là gì Ngài sẽ trả lời Một là si, hai là tham, ba là sân Tùy lỡ tay đánh mất rồi, ba cái sự mà ai nấy đều trân quý nâng niu. Lời này cho thấy mức độ chứng ngộ của Ngài, nhưng lại diễn tả bằng lời nói bông đùa. được rục bà cuộc ly thật sự là một đại hành giả. Tôi nhớ hình như tiểu sử của Ngài đã được thông dịch ra tiếng Anh, trong đó có kể những giai thoại tôi vừa kể. Vậy chúng ta cần phải nhìn lại Đức Thích Ca Mâu Ni Nhờ quan tâm đến người khác đã thành tựu được những gì so sánh thành tựu này với nỗi khó khăn mà chúng ta đang phải chịu Vì chỉ biết quan tâm đến bản thân Quý vị nên tìm đọc chuyện tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Khi Ngài chưa thành Phật Ví dụ như tập truyện Jataka. Quý vị sẽ thấy Đức Phật chỉ vì thương lo cho người khác mà làm được những việc làm phi thường. Quý vị có thể nhờ đó, mà được nhiều cảm hứng để hành trì pháp tu chuyển tâm. Đến chỗ này, quý vị nên nhớ đến ơn nặng của chúng sinh, dù là mẹ hay không phải là mẹ của quý vị. Nhớ nghĩ như vậy rất hữu ích, giúp quý vị thấy ra thật sự có rất nhiều lý do khiến mình nên quan tâm đến người khác. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về ơn của chúng sinh, không phải là mẹ của mình. Ngay việc chúng ta có thể ngồi trong căn phòng này an vui tu học chánh pháp đại thừa, toàn là nhờ ơn của chúng sinh. Có rất nhiều người đã tốn biết bao công sức để chúng ta có thể tụ họp nơi đây. Trước hết, chỗ này trước kia có thể có một tòa nhà khác, cần bứng đi, việc làm này cần nhiều tay thở. Rồi phải có người thiết kế căn nhà mới, mua vật liệu, gạch, hồ, xi măng, vân vân. Rồi lại phải có người điều khiển máy móc, vì máy móc không thể tự chạy một mình để dựng lên tòa nhà này. Rồi khi xây xong, lại phải có người trang trí nội thất, sưu tập các biểu hiện thân miệng ý của Phật để lập bàn thờ. Chúng ta có thể vui vẻ tụ họp ở đây đều toàn là nhờ vào lòng tốt của người khác. Có phải vậy không? Căn nhà quý vị đang ở Tài sản quý vị đang hưởng dụng Tất cả những gì quý vị có Đều đến từ người khác Quý vị có thể phản đối Nói không phải vậy đâu Tôi phải mua bằng tiền đây chứ Đúng rồi Phải mua bằng tiền Nhưng tiền cũng lại nhờ người khác Mới có được Người khác đưa tiền cho tôi Nhưng tôi vẫn phải làm việc khó nhọc Mới được trả tiền đây chứ Đúng rồi, phải làm việc mới có tiền Nhưng ngay chính sự có thể làm việc Đó cũng là nhờ người khác, không phải sao Cứ suy nghĩ cho tận tường Rồi sẽ thấy tất cả những gì mình có được Mọi niềm vui hạnh phúc đều đến từ lòng tốt của người khác Khi quán về lợi điểm của tâm dì tha Quý vị nên mang hết những suy nghĩ nói trên này Về quán chung Quý vị cũng có thể quán rằng Tất cả ngoại lợi lạc, ngay cả việc thành Phật, cũng chỉ có thể có được nhờ biết trần quỷ người khác. Vì sao? Vì muốn thành Phật thì phải phát tâm Bồ Đề. Không có tâm Bồ Đề thì cũng không có Phật. Mà tâm Bồ Đề lại đến từ đại nguyện muốn mang lợi lạc đến cho người khác. Tôi phải thành Phật để có thể mang lợi lạc về cho chúng sinh. Yếu tố quan trọng nhất giúp tâm bồ đề phát sinh là tâm đại bi Mà tâm đại bi thì lại đến từ tâm vị tha. Vậy quý vị có thể phát được tâm đại bi đó cũng là nhờ người khác Không những vậy, tất cả sáu hạnh ba la mật có tu được cũng đều nhờ người khác Nói ví dụ, quý vị vì người khác mà tu hạnh giới Và để tu hạnh thí, hạnh nhẫn quý vị cần phải có một đối tượng mà đối tượng của hạnh thí và hạnh nhẫn chính là chúng sinh. Cũng như ngài Tịch Thiên còn nói trong nhập Bồ Tát hạnh, nếu muốn thành tựu vô thượng bồ đề, có hai yếu tố không thể nào thiếu, đó là chư Phật cùng với chúng sinh. Nay tôi tán dương các đấng thế tôn, sao lại không biết tán dương chúng sinh ngang bằng như vậy? Thành tựu vô thượng Bồ Đề, một nửa là nhờ ơn chư Phật, và một nửa là nhờ ơn chúng sinh. Chúng ta thường vẫn tôn kính Đức Phật, còn chúng sinh cũng quan trọng đối với thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nhưng tại sao chúng ta lại không tôn kính chúng sinh ngang bằng với Phật? Trong tám câu kệ chuyển quá tâm, Đại sư Langri Tanpa nói như sau. Tôi có thể thành tựu quả vô thượng bồ đề Đều nhờ ơn chúng sinh Vậy tôi xin giữ gìn chúng sinh trong đáy tim Vì chúng sinh quý hơn cả bảo châu như ý Có rất nhiều lời giảng rất thiết tha Nói về ơn nặng của chúng sinh Đại sư Glangri Ba Là một vị thầy phi thường Thật sự là một bậc thánh Sáng đây xin nói thêm Ngài là một trong những hóa thân đời trước của Kabyabi Trishan Rinpoche. Tương truyền gương mặt Ngài Langri Tanpa luôn rất nghiêm nghị. Trong suốt cuộc đời, Ngài chỉ cười có ba lần. Vì vậy, người ta gọi Ngài là Hát Diện Langri Tanpa. Chữ Hát Diện tức mặt đen, tiếng Tây Tạng có nghĩa là nghiêm nghị. Ngài luôn thiền quán vì khổ đau luân hồi và tâm bồ đề. Vì vậy, chẳng may lúc, Ngài được dịp cười vui. Để tôi kể cho quý vị nghe, một trong ba lần Ngài langri Tanpa cười. Cái gì đã khiến Ngài cười? Chuyện này liên quan đến tòa mạng Đà La. Theo truyền thống dòng Kadamba, nhất là theo truyền thống của Lạc Ma Babonka Donchichan, Pháp cúng dường mạng Đà La đặc biệt được xem trọng. Hồi còn nhỏ ở Tây Tạng, phần đông học viên chúng tôi đều mang một tòa mạng Đà La đến lớp giảng. Vì vậy, đến lúc cúng dường mạng Đà La, chẳng mấy ai là không có một tòa mạng Đà La sẵn bên mình. Bên phía các vị tuân cừu, tức lạc ma tái sinh, mỗi vị đều mang theo một tòa mạng Đà La thật đẹp, có khi bằng vàng, có khi bằng bạc, Nhưng chóp mạng Đà La lúc nào cũng bằng dài. Cảnh các vị tuân cư cúng dường mạng Đà La thật vô cùng ngoạn mục. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Về sau tất cả đều bị lấy đi cả. Tòa mạng Đà La của tôi cũng bị lấy đi. Lại có cả một cái khay cúng phẩm đặc biệt, vẽ nhiều hình tượng trên đó. Dùng để cùng một trăm phẩm cúng dường, tôi cũng có một cái khay như vậy. Vì truyền thống dòng Kadampa luôn nhấn mạnh vào các pháp cuốn dường, nhưng cũng bị lấy đi. Nói lấy đi có nghĩa là bị trung qua tịch thu. Ngày nay tôi dùng những món vật rất đơn giản. Trở lại với chuyện của Ngài Languri Tanpa, Ngài đang tỏa thiền. Có tòa mạng Đà La đặt sẵn trên bàn cạnh bên. Có lẽ đây chỉ là một tòa mạng Đà La rất đơn giản. Không phải loại đẹp đẽ cầu kỳ. Khi đang tọa thiền, Ngài thì thấy có một con chuột Để gặm hạt trên mạng Đà La. Giữa mấy hạt gạo, Có một viên ngọc làm thật to. Chẳng hiểu sao con chuột lại thích viên ngọc ấy. Nó bắt đầu hút, rồi uổi, rồi ôm. Nhưng viên ngọc to quá, ôm không đặng. Lúc ấy lại có thêm một con chuột mò đến giúp con chuột kia ôm viên ngọc. Chẳng bao lâu có tới năm con chuột cùng ra sức tha viên ngọc. Một con nằm giữa ôm viên ngọc vào bụng, bốn con còn lại gặm đầu, gặm chân, kéo đi. Đại sư Cô-ri-tan-ba thấy vậy phì cười. Tại sao cười? Vì ngài thấy trong cõi luân hồi khi cần thỏa mãn ước muốn của mình, loài vật có khi còn khôn hơn cả loài người. Thật vậy, có khi loài vật còn khôn hơn cả loài người khi cần thỏa mãn nhu cầu và hạnh phúc trước mắt. Quán chuyển ngã tha Bây giờ chúng ta bước vào giai đoạn thứ tư của Pháp quán này. Thật sự quán chuyển mình với người khác. Quán chuyển mình và người khác có nghĩa là gì? Trước đây chúng ta đã từng quán tưởng tận tường. Về nhược điểm của tâm dị kỷ. Thấy ra tất cả mọi việc bất như ý. Mọi điều hư xấu. Đều đến từ tâm dị kỷ. Tương tự như chứng bệnh kinh niên. Lần lần hủy hoại sức khỏe và cơ thể. Tâm dị kỷ cũng vậy. Từ vô thủy sinh tử. Vẫn luôn là cội nguồn của tất cả mọi khổ đau. Và mọi vấn đề mà chúng ta phải lãnh chịu. Mặt khác. Tất cả mọi sự tốt lành, mọi tính tốt, hạnh phúc và lợi thế vân vân đều đến từ tâm vị tha, biết trân quý người khác. Vì đã thấy được như vậy nên bây giờ quý vị bắt đầu huấn luyện cho tâm mình chuyển tâm vị kỷ xem nhẹ kẻ khác thành tâm vị tha, xem nhẹ bản thân. Cho đến bây giờ chúng ta luôn xem nhẹ người khác và xem nặng chính mình. Nhưng từ nay về sau Chúng ta sẽ quan tâm đến người khác và xem nhẹ bản thân. Quán chuyện ngã tha không phải là mang người khác nhét vào chỗ của mình hay là mang mình đặt vào chỗ của người khác, mà là mang cái tâm cưng quý bản thân bỏ bê người khác đổi thành cái tâm trần quý người khác, quên bản thân. Quý vị cần quán tưởng như vậy cho thật nhiều lần để luyện cho tâm mình thật sự quán chuyện ngã tha.